đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị, kỳ trước trên đường đi xuống phương Nam gặp nhà Tống, bác Nhĩ Truật, Triết Biệt và Đà Lôi bị quân Kim truy đuổi quẩn bách thì gặp quách tĩnh, Hoàng Dung và Hoàng Nhan Khang cứu thoát. Quân Kim chạy tán loạn, trong số đó có Hoàng Nhan Hồng Liệt, Nhan Khang lén kéo y trốn trong hậu viện nhà từ Đường. Ở đây hai người nói chuyện hại nhà Tống. một niệm từ bị kẻ xấu điểm nguyệt trong quan tài ở hậu viện nghe được vô cùng tức giận nha khang khi quách tỉnh cứu nàng ra khỏi quan tài thì hồng liệt đã trốn đi nàng cự cãi rồi tát nha khang xong nàng bỏ đi nha khang cũng lẻn đi mất quách tỉnh hoàng dung ở lại nhà từ đường đến đêm dự tiệc mừng của cái bang cùng bọn lê sinh và quần hùng cái bang sáng hôm sau quách hoàng hai người tiếp tục đi về phương nam để ra đảo đào hoa gặp hoàng dược sư lúc ấy là thượng tuần tháng 6. khí trời nóng nực ngạn ngữ giang nam có câu trời tháng sáu trứng dịch như bị nấu dương dù đi đường lại càng phiền phức hai người chỉ đành sáng sớm lên đường trưa thì nghỉ lại qua nhiều ngày tới gia hưng quách tỉnh viết một lá thư nhờ chưởng quỷ lầu túy tiên đưa lại cho giang nam lục quái ngày một tháng bảy trong thư nói đệ tử trên đường gặp hoàng dung Đã tới đảo đào qua phó ước Có ái nữ của Hoàng Dược Sư cùng đi Ác không có gì trở ngại Xin sáu vị sư phụ yên tâm Không cần cùng tới đảo đào qua dần dần Y tùy viết thư như thế Nhưng trong lòng vẫn rất hồi hộp Nghĩ thầm Hoàng Dược Sư tính tình kỳ quái Chuyến này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít y sợ Hoàng Dung lo lắng Cũng không nói ra Nhưng nghĩ tới sáu vị sư phụ không phải mạo hiểm Thì trong lòng lại được an ủi rất nhiều Hai người chuyển qua hướng đông Tới Chu Sơn Rồi bèn thuê một chiếc thuyền đi biển Hoàng Dung biết Người gian biển sợ đảo đầu qua như rắn rết Dặn nhau không được tới bốn ngàn dặm quanh đảo Nếu nói tới tên đảo đào qua Thì cho dù có bao nhiêu tiền bạc Cũng không chiếc thuyền đánh cá nào dám đi Lúc nàng thuê thuyền thì nói là tới đảo Hà Dự, qua khỏi biển kỳ đầu, lại ép đi lên phía bắc. Nhà thuyền vô cùng sợ sệt, nhưng thấy Hoàng Dung, dí ngọn thủy thủ, lấp lóe hàng quang vào ngực, không thể không nghe lời. Thuyền tới gần đảo, quách hoàng đã nghe trong gió biển kèm theo mùi thơm. Từ xa nhìn tới, trên đảo cây xanh rậm rạp, một khóm lục, một khóm hồng, một khóm vàng. Một khóm tía Đúng là hoa trải như gấm Hoàng Dung cười nói Phong cảnh ở đây đẹp chứ Quách tỉnh thở dài nói Ta nhất sinh Chưa thấy qua gì nhiều Qua ở đây đẹp thật Hoàng Dung rất đắc ý Cười nói Nếu mà là tháng 3 mùa xuân á hoa đào trên đảo nở rộ luôn Lúc đó mới đẹp mắt Sư phụ không chịu nói rõ công của cha ta là thiên hạ đệ nhất Nhưng mà bản lĩnh trồng hoa của cha ta Thì thật là cái thế vô song đó Sư phụ ắt phải khẩu phục tâm phục Chỉ có điều Sư phụ chỉ thích ăn thích uống Chưa chắc hiểu được thế nào là thích hoa thích cây Quả thật rất là tục khí Cô chỉ trích sư phụ sau lưng Thật chẳng có quy củ gì Hoàng Dung lè lè lưỡi Làm vẻ mặt nhát ma Hai người chờ thuyền tới gần Nhảy lên bờ Con tiểu hồng mã cũng nhảy lên đảo. Chiếc thuyền kia nghe không ít lời đồn đại về đảo đầu qua, nói đảo chủ giết người không chớp mắt, rất thích móc tim gan phèo phổi của người ta. Vừa thấy hai người lên bờ, đáp vội vàng quay bánh lái lại, lập tức chạy thật mau ra xa. Hoàng Dung lấy ra một nén bạc mười lượng, khen một tiếng, kém vào đầu khoang. Nhà thuyền không ngờ được trọng thưởng như thế, vô cùng mừng rỡ. nhưng vẫn không dám chần chừ cạnh đảo hoàng dung trở về đất cũ nói không xiết vui mừng cao giọng kêu lớn cha cha dung nhi về rồi rồi đưa tay dễ dễ quách tỉnh kế chạy mau về phía trước quách tỉnh thấy nàng lách đông dòng tây trong khóm cây qua. trong chớp mắt không thấy bóng dáng đâu vội vàng đuổi theo nhưng chỉ chạy được hơn hai mươi trượng lập tức lạc mất phương hướng chỉ thấy đông tây nam bắc toàn là đường nhỏ nhưng không biết đi đường nào là tốt y chạy một hồi dường như thấy trở về chỗ cũ nhớ lại lúc ở quy dân trang quan dung từng nói trong trang diện bố trí tuy kỳ lạ nhưng không thể sánh với đảo đầu qua âm dương khép mở càng khôn đổi chỗ một khi đã lạc đường mà cứ đi bừa thì nhất định chỉ càng đi càng khổ lúc ấy lập tức ngồi xuống một góc đào chỉ chờ hoàng dung tới đón nào ngờ chờ hơn một giờ mà thủy chung hoàng dung vẫn không tới bốn bề yên ắng không có một tiếng động cũng không thấy nửa cái bóng người y bắt đầu sốt ruột nhảy lên ngọn cây nhìn quanh bốn phía thấy phía nam là biển Phía tây là núi đá trơ trụi, phía đông phía bắc đều là cây đào. Năm màu xen lẫn, không thấy đầu bên kia, chỉ thấy đầu dán mắt qua. Trong đám cây qua cũng không thấy tường trắng ngói đen, cũng không có khói bếp, chó sủa. Tình hình yên lặng vô cùng kỳ quái. Y trong lòng đột nhiên phát sợ, nhảy xuống đất, chạy loạn lên một hồi, lại xông vào đám cây rậm. đang xoay chuyển ý nghĩ kêu thầm không xong rồi mình đi bừa chạy bậy không khéo dùng nhì cũng tìm mình không được chỉ nghĩ tìm đường trở ra nào ngờ lúc đầu là đi qua đi lại không rời khỏi chỗ cũ bây giờ muốn trở về chỗ cũ thì tật hồ chỗ cũ đã rất xa rồi con tiểu hồng mã vốn đi phía sau nhưng y nhảy lên cây chạy quanh một vòng Lúc rơi xuống đất Cũng không biết nó đã đi đâu Nhìn thấy trời tối dần Quách tỉnh không biết làm sao Đành ngồi xuống đất Yên lặng chờ Hoàng Dung tới May mà Bốn bề có mượt như nhung Như một bức vách mềm Ngồi một lúc Thấy đói bụng Nhớ tới những món ăn ngon Mà Hoàng Dung nấu cho hồng thất công Lại càng đói cồn cào Chợt nghĩ nếu dùng nhi bị cha nàng nhốt lại không thể ra đây cứu mình thì mình há chẳng chết đói với gốc cây này hay sao lại nghĩ tới thù cha chưa trả ơn thầy chưa đền mẹ một mình lẻ loi trên đại mạc giá lạnh sắp tới biết dựa vào ai nghĩ một lúc cuối cùng thiếp đi ngủ đến nửa đêm, đang mơ thấy cùng Hoàng Dung đi chơi hồ Bắc Kinh, cùng ăn thức ăn ngon. Hoàng Dung hạ giọng ca hát, chợt nghe có người thổi tiêu hòa theo. Giật mình tỉnh dậy, thì tiếng tiêu vẫn vang vào tai. Y định thần, nghiêng đầu lắng nghe. Chỉ thấy trăng sáng giữa trời, mùi hoa cỏ trong đêm sâu càng nồng. Tiếng tiêu xa xa truyền lại, không phải là đang trong mơ. quá tỉnh cả mừng dò dẫm theo tiếng tiêu lần mò đi tới có lúc đường đi cắt ngang nhưng tiếng tiêu vẫn ở trước mặt thì lúc trong quy dân trang từng đi theo những con đường kỳ quái quanh co lùi tới thế này lúc ấy cũng bất kể có đường đi hay không cứ đi theo tiếng tiêu gặp lúc không có đường thì nhảy lên cây đi tiếp quả nhiên càng đi tiếng tiêu càng rõ y càng đi càng mau qua một khúc quanh trước mắt đột nhiên hiện ra một khóm cây hoa màu trắng trùng trùng điệp điệp dưới ánh trăng sáng giống như một cái hồ lớn kết bằng hoa trắng trong đám hoa trắng có một vật nổi lên cao cao lúc ấy tiếng tiêu chợt cao chợt thấp chợt phía trước chợt phía sau Y nghe thanh âm chạy qua phía đông Thì tiếng tiêu chợt ở phía tây Theo âm thanh chạy lên phía bắc Thì tiếng tiêu chợt gan lên ở phía nam Tựa hồ có hơn 10 người phục ở chung quanh Người này thổi người kia ngừng Để đùa giỡn Y Y chạy quanh dài vòng, Đầu óc dán mất Không kể gì tới tiếng tiêu nữa Chạy luôn vào chỗ nổi cao Té ra. Là một ngôi mộ đá Bia trước mộ đềm 11 chữ lớn Mộ của nữ chủ đảo đào qua Phùng thị mai hương Quách tỉnh nghĩ thầm Đây ắt là mẹ của Dung Nhi Dung Nhi một cô mẹ từ nhỏ Thật là đáng thương Liền quỳ xuống trước mộ Cung cung kính kính Lại bốn lại Lúc y quỳ xuống tiếng tiêu đột nhiên dừng lại Bốn bề lập Yên lặng. Khi y đứng lên, tiếng tiêu lại vang lên phía trước. Quách tỉnh nghĩ thầm: Bất kể lành hay dữ, mình cũng cứ tới đó. Lúc ấy, bèn tiếng vào khóm cây dày, lại đi một lúc. Khúc điệu tiếng tiêu đột nhiên thay đổi, tựa cười nhạt, tựa trách móc, trỗi đủ cung điệu. Quách tỉnh trong lòng phiêu diêu, ngẩn người nghĩ thầm: Sao khúc tiêu này lại dễ nghe như thế? Chỉ nghe tiếng tiêu dần dần gấp gáp, tựa hồ dục người ta nhảy múa. Quách Tỉnh lại nghe một lúc, chợt cảm thấy đỏ mặt nóng tai, mạch máu căng lên. Lúc ấy, ngồi xuống đất, chiếu theo bí quyết dẫn công mà Mã Ngọc truyền cho để điều hòa hơi thở. Lúc đầu, chỉ cảm thấy trong lòng dao động, Mấy lần muốn nhảy lên, giơ tay dẫm chân múa may một hồi. Nhưng giận công một lúc, thì tâm thần dần dần yên tĩnh. Sau cùng, tới chỗ ý hội với thần. Trong lòng trở thành rỗng không, không một mảy bụi. Bất kể tiếng tiều lãng đảng thế nào, y cũng chỉ thấy như sóng lớn trên biển, gió thổi đầu cành, không có gì khác lạ. Chỉ cảm thấy khí ở đan điền xoay chuyển, toàn thân thư thái cũng không thấy đói nữa y đạt tới cảnh giới ấy rồi biết ngoại tà không thể xâm phạm từ từ mở mắt nhìn ra trong bóng đêm chợt thấy chỗ hai trượng trước mặt có một ánh sáng xanh biếc lóe lên y giật nấy mình nghĩ thầm đây là thú dữ gì vậy nhảy lùi ra phía sau vài bước chợt thấy hai con mắt ấy chớp lên một cái rồi không thấy đâu nữa nghĩ thầm đảo đào qua này quá thật rất kỳ quái cho dù là hổ báo ly miêu cũng không thể trong chớp mắt không còn tung tích gì như vậy đang lúc trầm ngâm chợt nghe phía trước vang lên một tràng tiếng thợ dốc nghe âm thanh là tiếng người thở y giật mình hiểu ra à đây là người ánh sáng lóe lóe lên chính là mắt y Y nhắm hai mắt lại Thì tự nhiên Mình không nhìn thấy y nữa Thật ra người ấy Chưa hề đi khỏi Không khỏi tự thấy mình ngu xuẩn Nhưng không biết đối phương Là bạn hay thù Lập tức không dám lên tiếng Yên lặng Chờ xem tình thế xoay chuyển Lúc ấy tiếng tiều đã trở thành Rất kiêu hốt dấn dích chuyển chuyển Giống tiếng thở dài của một cô gái Lúc thì rên rỉ Lúc lại chuyển qua ôn tồn dịu dàng mời gọi Quách tỉnh còn trẻ Từ nhỏ đã chuyên cần rèn luyện võ công Về chuyện trai gái không hiểu gì lắm Lúc nghe tiếng tiêu cảm ứng rất ít Nên lúc ấy khúc điệu trong tiếng tiêu Tuy càng thêm câu hồn dẫn phách Nhưng y nghe thấy cũng không để ý Xong người đối diện càng lúc càng thở gấp Nghe tiếng thở thì quả thật vô cùng đau đớn rõ ràng đang dùng hết sức để chống lại sự mê hoặc của tiếng tiêu quách tỉnh thầm nảy sinh mối đồng cảm với người ấy từ từ bước tới chỗ ấy cây hoa dày đặc trên không tuy có trăng sáng nhưng ánh trăng đều bị cành lá dày đặc che khuất không xuyên qua được tới thẳng chỗ cách người kia mấy thước mới nhìn thấy rõ mặt mũi của y người này ngồi xếp bằng tóc dài xõa tới đất mi dài râu dài mũi miệng đều bị che khuất y tay trái ôm ngực tay phải đặt lên lưng có tỉnh biết tư thế tu tập nội công này đan dương tử mã ngọc từng dạy cho y trên dốc núi dừng đứng ở mông cổ đó là yếu quyết thu liễm tinh thần chỉ cần luyện hành thì bất kể là sấm chớp ầm ầm đê núi vỡ sụp Cũng như không nghe như không thấy Người này đã biết nội công thượng thặng chính tông của quyền môn Tại sao lại không được như mình Lại sợ hãi tiếng tiêu như thế Tiếng tiêu càng lúc càng gấp Người ấy thân hình không tự chủ được run run giật giật Mấy lần thân hình đã vươn lên hơn một thước Nhưng lại tập trung định lực ngồi xuống Quách tỉnh thấy y yên lặng một lát Lại sắp nhảy nhót Hơi thở Càng lúc càng gấp Biết sự tình sắp hỏng Thầm lo sợ cho y Chỉ nghe tiếng tiêu Nhẹ nhẹ Nho nhỏ bay hai dòng lên không Người kia kêu lên Xong rồi Xong rồi Rồi lấy thế chuẩn bị Nhảy giọt lên Quách tỉnh thấy Tình thế nguy cấp Không kịp nghĩ ngợi gì nữa Lập tức sấn lên Đưa tay Đè chặt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 chỉ vì bộ vị đè xuống vừa đúng chỗ lão nhân râu dài trong lòng lập tức yên tĩnh lại nhắm mắt giận công quách tĩnh mừng thầm chợt nghe sau lưng có tiếng người mắng tiêu súc sinh làm hỏng việc lớn của ta tiếng tiêu đột nhiên im bặt quách tĩnh giật nảy mình quay đầu lại nhìn không thấy bóng người nghe âm thanh tựa hồ là hoàng dược sư bất giác vô cùng lo lắng không biết lão nhân râu dài này là người tốt hay người xấu mình đã tay giúp y nhất định làm cha dung nhi càng giận thêm nếu lão nhân này là ma đầu yêu tà ha chẳng phải gây ra lỗi lớn hay sao chỉ nghe lão nhân râu dài hơi thở chậm dần tiếng thở dần dần điều hòa quách tỉnh không tiện lên tiếng hỏi han chỉ ngồi xuống đối diện với y nhắm mắt nhìn vào trong lòng cũng giận nội công không bao lâu cũng dứt hết những điều lo nghĩ quên hết sự phân chia giữa mình và ngoại vật mãi đến khi sao trời thưa dần sương rơi ướt áo mới mở mắt ra ánh nắng soi qua cây qua xuống đất hắt bóng qua lên mặt lão nhân kia lúc ấy diện mạo của y càng rõ ràng Râu dài bạc trắng, nhưng chưa trắng hết. Không biết đã bao lâu, không chải đầu. Như một đám lông lá xồm xoàm của người rừng, khiến người ta khiếp sợ. Đột nhiên, lão nhân kia ánh mắt rực lên, khét cười một tiếng nói. Ngươi là đồ đệ của ai trong toàn chân thất tử? Quách tỉnh, thấy y vẻ mặt ôn hòa, cảm thấy yên tâm. Đứng lên, khom lưng nói. Đệ tử là Quách Tỉnh, tham kiến tiền bối. Đệ tử thụ nghiệp ân sư là Giang Nam Thất Hiệp. lão nhân kia có vẻ không tin, nói Giang Nam Thất Hiệp à? Là bọn Kha Trấn Ác à? Họ làm sao truyền được võ công của phái toàn chân cho người? Quách Tỉnh nói đang dương chân nhân, mã đạo trưởng, có truyền nội công cho đệ tử hai năm. Chẳng qua chưa từng kể, đệ tử vào hàng môn hạ phái toàn chân. Lão nhân kia cười hô hố, làm ra vẻ mặt nhát ma, thần thái vô cùng hoạt kê, như trẻ con đùa giỡn nói. Vậy thì đúng rồi, vì sao người tới đảo đào qua? Quách tỉnh nói, hoàng đáo chủ, sai đệ tử tới. Lão nhân kia, chợt biến sắc hỏi, tới để làm gì? Quách tỉnh nói, đệ tử đắc tội với hoàng đáo chủ, đặc biệt tới để chờ chết. Lão nhân kia nói, người không bị đặt chứ. Quách tỉnh cung cung kính kính nói Đệ tử không dám dối trá Lão nhân kia gật gật đầu nói Tốt lắm Ngồi xuống đây Quách tỉnh theo lời ngồi xuống một tảng đá Lúc ấy nhìn thấy rõ lão nhân kia Ngồi giữa một cửa động Trong núi đá Lão nhân kia lại hỏi Ngoài ra còn có ai dạy công phu Cho ngươi nữa không Quách tỉnh nói Cử chỉ thần cái không Ân Sư Lão nhân kia Trên mặt hiện vẽ kinh dị, như cười mà không phải cười, cướp lời hỏi ngay. Hồng Thất Công cũng truyền thủ công phu cho ngươi sao? Quách tỉnh nói. Dạ, Hồng Bản Sư dạy qua đệ tử một pho hàng long thập bắt trưởng à. Lão nhân kia trên mặt lập tức, hiện vẽ vô cùng mừng rỡ nói. Ngươi biết hàng long thập bắt trưởng à. Công phu ấy cầu mình lắm đó. Ngươi dạy cho ta có được không? Ta sẽ lại người làm sư phụ. Nhưng lại lập tức lắc đầu nói Không được, không được Làm đồ tôm của lão ăn mày ho hồng Thì rất không hợp Lão ăn mày ho hồng Chưa truyền ngôi công cho người chứ Quách tỉnh nói Dạ chưa Lão nhân kia ngẩng đầu nhìn trời Nói một mình xem y còn nhỏ tuổi nếu bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ thì bớt quá cũng chỉ có đạo hạnh mười tám mười chín năm sao mình không chống được tiếng tiêu mà y lại trông được nhất thời nghĩ không ra lý do hai mắt nhìn quách tỉnh từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên rồi đưa tay phải ra nói người y vào trưởng của ta một cái để ta thử xem nội công của người quách tỉnh theo lời đưa chưởng ra đẩy vào chưởng phải của y. Lão nhân kia nói: trầm khí đăng điền phát kình đi. Quách Tĩnh vận lực phát kình. Lão nhân kia hơi thu chưởng lại rồi xô ra quát: cẩn, cẩn thận đó! Quách Tĩnh chỉ thấy một luồng nội lực rất mạnh xô tới, quả thật không chống đỡ nổi. Chưởng trái vươn mau ra định chụp uyển mạch của y, nhưng y xoay tay. Quét ngược lại, bốn ngón tay lại nắm lấy mu bàn tay quách tỉnh. Chỉ dùng sức bốn ngón tay đã xô y ra. Quách tỉnh đứng không vững, lùi ra bảy tám bước, đập lưng vào một gốc cây mới đứng vững lại. Lão nhân kia lẩm bẩm nói một mình. Do công tuy không kém, nhưng cũng không cao cường gì lắm. Sao lại có thể chống được bích hải triều thượng khúc của hoàng lão quái? quách tỉnh, hết sâu vào một hơi mới đè được khí huyết đảo lộn trong người. Nhìn tới lão nhân kia lại vô cùng kinh ngạc. gió công người này so với Hồng ân Sư, hoàng đảo chủ cũng không kém bao nhiêu. Sao trên đảo đào qua lại có nhân vật loại này? Chẳng lẽ là Tây Độc hay Nam Đế sao? Vừa nghĩ tới Tây Độc, bất giác trong lòng lạnh buốt. Chẳng lẽ lại đúng là Ý? Rồi do chưởng ra, soi dưới ánh nắng, thấy không bị sưng đỏ, cũng không có vết đen. Lúc ấy mới hơi yên tâm. Lão nhân kia khẽ nói, Người đoán ta là ai nè? Quách tỉnh nói, Đệ tử từng nghe người ta nói, Võ công đăng phong tháo cực trong thiên hạ, Tất cả có năm vị cao nhân. Giáo chủ Dương chân Nhân phái toàn chân đã qua đời. Cửu chỉ thần cái Hồng Ân Sư và đảo chủ đào qua, Thì đệ tử đều biết, tiên bối là... Âu Dương tiền bối Hay là đoàn Quan gia Lão nhân kia cười nói Người thay võ công của ta Không kém đồng tạ Bắt cái bao nhiêu có phải không Quách tỉnh nói Đệ tử võ công thấp kém kiến thức hẹp hòi Không dám nói bậy Mới rồi tiền bối đẩy một cái Trong các danh gia võ học Mà đệ tử được bái kiến Ngoài Hồng Ân Sư và Hoàng Đảo Chủ Quá thật Chưa có người thứ ba nào được như thế à Lão nhân kiên nghe y tán tụng, vô cùng cao hứng, khuôn mặt đầy râu, hiện ra và hớn hở như trẻ con. Cười nói, ta không phải là Tây Độc Âu Dương Phong, cũng không phải đoàn hoàng gia, người đoán thêm lần nữa đi. Quách tỉnh trầm ngâm nói, đệ tử đã gặp qua một vị cựu thiên nhận nổi tiếng ngang với Hồng Ân Sư. Nhưng người ấy, hữu danh vô thực, võ công rất tầm thường, đệ tử rất ngu xuẩn. quá thật không đoán được tôn tính đại danh của tiền bối lão nhân kia ha hả cười nói ha <cười> ta là họ chu người nghĩ ra chưa quách tỉnh buộc miệng nói a người là chu bá thông câu ấy nói ra khỏi miệng mới nhớ lại gọi thẳng tên trước mặt quá thật là đại bất kính Rồi khom người vái lại nói đệ tử bất kính, xin chu tiền bối tha tội. lão nhân cười nói, <cười> không sai không sai, ta chính là chu ba thông, ta tên chu ba thông, người gọi ta là chu ba thông, thì có gì là bất kính. vào chủ phái toàn chân dương trùng dương là sư huynh của ta, bọn má ngọc khu thứ cơ đều là sư đệ của ta, người không phải là môn hạ phái toàn chân. Cũng không cần phải lưu lo gọi ta là tiền bối không tiền bối gì cả. Cứ gọi là chú bá thông là được rồi. Quách tỉnh nói, đệ tử đâu dám như vậy đâu. Chú bá thông, ở một mình trên đảo đào qua đã lâu, vô cùng tịch mịch. Chợt được quách tỉnh nói chuyện giải sầu với y, vô cùng vui vẻ. Chợt trong lòng nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, nói. Tiêu bằng hữu ta với người kết nghĩa làm anh em có được không? Bất kể y nói câu gì ly kỳ cổ quái Cũng không kỳ quái bằng câu ấy Quách tỉnh vừa nghe xong Liền há hút miệng không ngậm lại được Nhưng thấy vẻ mặt của y vẫn thẳng nhiên Quả thật không phải nói đùa Hồi lâu mới nói Đệ tử là giảng bối của mã đạo trưởng khưu đạo trưởng Còn phải gọi người là sư tổ gia mới đúng chu Bá Thông Hai tay xua rối lên Nói Do nghệ của ta toàn do sư huynh truyền thụ, bọn ma ngọc khu dưới cơ không thấy ta có chút nào là trưởng bối cũng không coi ta là trưởng bối. người không phải là con ta, ta cũng không phải là con người, thì còn chia ra trưởng bối, dẫn bối để làm gì? nói tới đó, chợ có tiếng bước chân vang lên, một người lão bọc xách một giỏ cơm bước tới, chu bá thông cười nói. <cười> Có cái ăn rồi. Người lão bầu kia mở vỏ cơm ra, lấy bốn đĩa thức ăn, hai bầu rượu, một khay cơm, đặt lên tảng đá lớn trước mặt chu bá thông, rót rượu cho hai người, rồi buông thõng tay, đứng hầu một bên. Quách tỉnh dội hỏi, Hoàng cô nương đâu? Sao nàng không tới thăm ta? Người lão bầu kia lắc lắc đầu, chỉ chỉ vào tay, rồi chỉ chỉ vào miệng, ý muốn nói là vừa điếc vừa câm chu bá thông cười nói Tai người này đã bị hoàng dược sư chọc điếc rồi người bảo y há miệng ra mà xem quách tỉnh lấy tay ra hiệu người kia há miệng ra quách tỉnh vừa nhìn thấy bất giác hoảng sợ nhảy dựng lên té ra cái lưỡi trong miệng y đã bị cắt mất một nửa chu bá thông nói đam tồi tới trên đảo đều bị như vậy Người tới đảo đầu Hòa nếu không chết thì sau này cũng giống hệt như họ thôi. Quách tỉnh nghe xong, suốt nửa bữa cơm không nói được câu nào, nghĩ thầm. Sao cha Dung Nhi lại tàn nhẫn như vậy ta? Chú Bá Thông lại nói. Hoàng lão ta, đêm nào cũng hành hạ ta. Nhưng ta vẫn không nhận thua. Đêm qua suýt nữa thì thua dưới tay của y rồi. Nếu không có người giúp một tài, công lao sinh cường hiếu thắng mười mấy năm nay của ta. cũng có lẽ đã tan tành trong một đêm. nào nào nào, tiểu huynh đệ, ở đây có rượu có thịt, chúng ta thề với trời đất kết làm anh em. từ nay trở đi, có phúc cùng hướng, có nạn cùng chia. nhớ năm xưa lúc ta và dương trùng dương kết làm anh em, y cũng tìm đủ cách để từ chối. thế nào? người quá thật không muốn à? sư cả ta, dương trùng dương, gió công cao hơn ta rất nhiều. nằm ấy. y không chịu kết bái với ta, chẳng lẽ võ công của người cũng cao hơn ta sao? Sao ta chẳng thấy gì cả? Quách tỉnh nói, dặn bối võ công cũng còn kém người, kết bái quả thật không xứng. Chu Bá Thông nói, nếu võ công ngàn nhau mới có thể kết bái, thì ta phải kết bái với bọn hoàng lão ta, lao độc vật à. Họ lại chê ta không thắng được họ. Lẽ nào như vậy, người muốn ta kết bái, Với thằng đầy tớ vừa điếc vừa câm này chắc Nói xong Chỉ vào người lão bộc Hai chân nhảy tưng tưng Nổi nóng chửi ầm lên Quách tỉnh thấy y Biến hẳn sắc mặt Rồi nói Đệ tử và tiền bối dài vế cách nhau rất xa Nếu dân lời tiền bối Nhất định sẽ bị người ta chê cười chửi mắng Về sau gặp mã đạo trưởng Khu đạo trưởng, dương đạo trưởng Đệ tử Há lại không xấu hổ hay sao chu Bá Thông nói Tè ra Người lo lắng lắm chuyện như vậy. Người không chịu kết bái với ta, nhất định. chê ta quá già. Uhm. Đột nhiên, ông mặt khóc lớn, tự bức râu mình. Quách tỉnh luống cuốn dội nói. Đệ tử theo là tiền bối, sai bảo là được. Chú bá thông khóc nói. Người bị ta ép buộc, miễn cưỡng đáp ứng. Vậy thì không tính được, không tính được. Ngày khác, người ta hỏi tới, ngươi lại đùng đấy cho ta. Ngươi không chịu gọi ta là nghĩa huynh rồi. Quách tỉnh, thầm thấy buồn cười, tại sao người này lớn tuổi mà không tự tôn như thế? Lại thấy y, dớ luôn để thức ăn ném đi, nổi giận, không chịu ăn cơm nữa. Người lão bộc dội nhặt lên, không biết vì sao, vô cùng hoảng sợ. Quách tỉnh, không biết làm sao, đành cười nói. "Quân trưởng, đã có mỹ ý như thế, tiểu đệ sao lại không dân lời chứ? Chúng ta cứ dúng đất lại làm hương ở đây, kết nghĩa anh em là được. Chú Bá Thông nín khóc, tươi cười nói. Hà, ta đã phát thệ với hoàng lão ta, trừ phi đánh thắng ý. Nếu không thì, trừ những lúc đại tiểu tiện, quyết không rời khói động này một bước. Ta ở trong động dập đầu ra, người ở ngoài động dập đầu vào thôi. Quách tỉnh nghĩ thầm, người không đánh thắng hoàng đảo chủ được, nhưng chẳng lẽ cứ chịu ở mãi trong cái động đá nhỏ xíu này hay sao? Lúc ấy, cũng không hỏi nhiều bèn quỳ xuống dập đầu chu bá thông cùng y sánh vai quỳ xuống lớn tiếng nói lão ngoan đồng chu bá thông hôm nay kết nghĩa anh em với quách tỉnh về sau có phúc cùng hướng có quả cùng chia nếu trai lời thề xin cho ta mất hết võ công ngay cả cho con mèo con cũng đánh không lại quách tỉnh nghe y tự xưng là lão ngoan đồng lời thề cũng ly kỳ cổ quá như thế Nhìn không được, phì cười. Chu bá thông trừng mắt hỏi. Người cười cái gì? Màu nói theo đi. Quách tỉnh cũng theo lời y nói lại một lượt. Hai người rưới rượu xuống đất. Quách tỉnh lại làm lễ bái kiến huynh trưởng. Chu bá thông hô hố cười rộ quát lớn. Được, được rồi, được rồi. Rót rượu tự uống nói. Hoàng lão tà rất hẹp hòi. Cho người ta uống rượu lạc như thế này. Chỉ có hộp trưa còn gái y đưa tới rượu ngon. Uống vào mới có chút mùi rượu. Đang tiệt, từ đó y thị lại không tới nữa. Quách tỉnh nhớ lại lời Hoàng Dung nói qua. Nàng vì lén đưa rượu ngon tới cho chú Bá Thông mà bị cha trách mắng. Nhất thời tức giận, rời khỏi đảo đầu qua. Xem ra chú Bá Thông vẫn chưa biết chuyện ấy. Quách tỉnh đã đói suốt một ngày. không muốn uống rượu ăn một hơi năm bát cơm lớn mới thấy no người lão bột kia chờ hai người ăn xong nhặt nhạnh chén bát đem đi chu bá thông nói huynh đệ vì sao người đắc tội với hoàng lão ta nói cho cả ca nghe đi nào quách tỉnh bèn đem chuyện lúc nhỏ mình vô ý đâm chết trần quyền phong thế nào đánh nhau với mai siêu phong trong quy dân trang thế nào Quan dược sư tức giận muốn làm khó Giang Nam Lục Quái như thế nào? Mình đáp ứng trong vòng một tháng tới đảo đầu qua chịu chết thế nào? Kể lại một lượt. Chu Bá Thông rất thích nghe người ta kể chuyện cổ, nghiêng nghiêng đầu, liêm diêm mắt, thấy rất thích thú. Chỉ cần quách tỉnh kể hơi vắn tắt là hỏi han tới tận ngọn ngành không thôi. đến lúc quách tỉnh kể xong chu bá thông lại hỏi về sau thế nào quách tỉnh nói thì về sau là tới đây chu bá thông trầm ngâm hồi lâu rồi nói <cười> Thế ra còn nha đầu xinh đẹp kia là con gái hoàng lão ta y thị rất tốt với người sao tới đảo rồi lại đột nhiên mất tích không thấy đâu trong này ắt có duyên giọt nhất định là bị hoàng lão ta nhốt lại rồi Quách tỉnh lo lắng ra mặt nói Đệ tử cũng nghĩ như thế Chú bá thông làm mặt lạnh Cao giọng nói Người nói gì Quách tỉnh biết mình lỡ lời Vội nói Là huynh đệ nhất thời lỡ lời Xin đại ca đừng chấp Chú bá thông cười nói Xưng hồ như thế Mời muôn muôn lần không sai Nếu ta và người diễn kịch Thì người ta gọi là nương tử cũng được Ma ma cũng được Còn gái cũng được, mới là càng không sai chút nào. Quách tỉnh luôn miệng khen phải. Chú bá thông lại nghiêng đầu hỏi, Người đoán xem, tại sao ta ở đây? Quách tỉnh nói, Quỳnh đệ đang muốn hỏi tới đó. Chú bá thông nói, Nói ra dài lắm. Để ta thông tha kể cho người nghe. Người biết, chuyện năm người, Đông tà Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông, luận kiếm so tài trên đỉnh hoa sơn hay không quách tỉnh gật gật đầu nói huynh đệ từng nghe người ta nói tới chú bá thông nói lúc ấy đang cuối đồng trời rét trên đỉnh hoa sơn tuyết lớn rồi kinh núi năm người bọn họ miên thì bàn luận tay thì ra chiều đánh suốt bãi ngày bãi đêm Giữa tuyệt lớn đông tà tây độc nam đê bắc cái bốn người đều không phục Dương trùng Dương sư ca của ta thiên hạ đệ nhất người có biết vì sao năm người ấy lại luận kim ở hòa sơn hay không? Quách Tĩnh nói chuyện đó thì huynh đệ chưa từng nghe Chu Bá Thông nói đó là gì một bộ kinh văn Quách Tĩnh nhắc lời nói ngay là cổ âm chân kinh Chu Bá Thông nói phải rồi huynh đệ người tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã biết được không ít chuyện trong võ lâm nhưng người có biết lai lịch của bộ cửu âm chân kinh ấy không quách tỉnh nói chuyện đó thì ta không biết chu bá thông kéo mớ tóc dài cạnh tay, dáng vẻ vô cùng đắc ý nói mới rồi người nói là sẽ kể cho ta nghe một câu chuyện cổ rất hay bây giờ quách tỉnh ngắt lời Ta nói đều là chuyện thật, không phải chuyện cổ. Chú Bá Thông nói, Có gì khác nhau đâu. Chỉ cần hay là được, Có người cả đời chỉ biết ăn uống, ỉa đái, nghỉ ngơi. Nếu kể tất cả những chuyện lông gà, gió quýt của y cho ta nghe, Thì lão ngoan động cũng buồn trang mà chết mất thôi. Quách tỉnh gật gật đầu nói, Nói thế cũng đúng. Vậy xin đại ca kể chuyện Cửu âm chân kinh cho Quýnh để nghe đi. Chú Bá Thông nói Vào năm chính hòa thứ năm đời quy tông Hoàng đế ra lệnh sưu tập hết sách vở của đạo gia trong thiên hạ Khắc bản ân hành Tất cả 5.481 quyển gọi là dạng thọ đạo tạng Người mà Hoàng đế quỷ nhiệm khắc in bộ sách ấy Tên Hoàng Thượng. Quách tỉnh nói Té ra, ấy cũng hộ quan. Chú Bá Thông nói cái gì mà cũng họ hoàng họ hoàng ấy không có liên quan gì tới hoàng lão tà hoàng dược sư này các. ngươi đừng có nghĩ bậy họ hoàng trong thiên hạ rất đông hoàng cấu cũng họ hoàng hoàng miêu cũng họ hoàng quách tỉnh nghĩ chó vàng mèo vàng chưa chắc là họ hoàng nhưng không muốn tranh cãi với y chỉ nghe y nói tiếp ra hoàng lão tà này không có liên quan gì tới hoàng thường Là một người rất thông minh. Quách tỉnh nghĩ. Té ra y cũng là một người rất thông minh. Nhưng câu nói ra tới miệng. Lại nuốt trở vào. Chu bá thông nói. Y sợ bộ kinh đạo tạng ấy. Khắc chữ bị sai. Hoàng đế phát giác ra. Không khỏi sẽ bị chặt đầu. Vì vậy dốc lòng hiệu chỉnh Từng quyến từng quyển, Không ngờ. Đọc bay nhiều năm. Lại trở nên tinh thâm đạo học. Lại nhờ đó. ngộ được đạo lý cao thâm trong võ công. Y không có thầy mà tự học hỏi tu tập nội công ngoại công, trở thành một đại cao thủ trong võ lâm. Huynh đệ, lão hoàng thượng ấy thông minh hơn người rất nhiều. Ta không có bản lĩnh như y, nhưng chắc người cũng không có đâu." Quách Tĩnh nói, "Cái đó tự nhiên, nếu bảo ta đọc từ đầu đến cuối hơn 5000 quyển sách thì ta đọc suốt đời cũng không xong." Nói gì tới chuyện lãnh hội gió công? Chú Bá Thông thở dài một tiếng nói. Hừ, trên đời, vốn cũng có nhiều người thông minh. Có điều, nếu người gặp phải loại người như thế, thì ác qua nữa là cái đại ác, Quách tỉnh, lại thầm không cho đó là đúng, nghĩ. Dung Nhi rất thông minh, ta gặp được chính là phúc to bằng trời. Tại sao lại bảo là độc ác? chỉ là y vốn không thích tranh cãi với người ta, lúc ấy cũng không nói gì. chu Bá Thông nói, Hoàng thường luyện thành một thân võ công, dân còn làm quan Có một năm, chỗ y trị nhậm, chợt xuất hiện một môn phai lì kỳ cổ quái gọi là minh Giao gì đó. Nghe nói là do người Hồ ở Ba Tư bên Tây vật truyền tới, giao đồ của minh Giao, một là không thờ thai thượng Lão quần hay là không thờ chi thành tiên sư Ba là không thờ như lai Phật tổ Cứ giai lại lão ma nước ngoài Nhưng lại không ăn thịt Chỉ ăn rào Quỳ tông hoàng đế chỉ tin đạo giáo Khi biết tình Bèn hạ một đạo thanh chỉ sai hoàng thượng Đem quân tích tiêu diệt bọn tà ma ngoại đạo ấy Không ngờ Trong giáo độ của mình giáo lay có không ít cầu thủ võ công Các giáo độ đánh nhau lay đều không sợ chết Không vô dụng như bọn Hoàng Bình Đánh nhào mấy trận Hoàng Bình Hoàng Thường Mang theo đại bại y trong lòng bớt nhận Đích thần tới khiêu chiến với các cao thủ mình giáo Giết luôn một mạch mấy pháp vườn Sư giả gì đó Nào ngờ Trong những người y giết Lại có mấy người là đệ tử Các môn phải lớn trong võ lầm Lục y sư ba sư thúc sư quỳnh sư đệ sư tỷ Sư mũi sư cô sư di sư can gia sư càng ma của họ cá lò cá ổ đổ ra lại hẹn rất nhiều cầu thủ các phái khác tới làm khó y chứ y hành sự không theo quy củ của gió lâm hoàng thường nói ta là người làm quan không phải là người trong gió lâm làm sao biết được quy củ gió lâm của các người ra sao đối phương vì ma càng gia mồm năm miên mười chữ ầm lên nói Người còn phải là người gió lâm sao lại biết gió nghệ Chẳng lẽ sư phụ người dạy võ công cho người Là không dạy quy củ võ lâm cho người à? Hoàng thường bèn nói Ta không có sư phụ Đám người kia có chết cũng không tin Âm ầm một hồi người nói về sao ra sao nè? Quách tỉnh nói Nhất định là động thủ đến nhau rồi chu Bá Thông nói Chứ không phải sao Vừa động thủ Võ công của hoàng thường vô cùng khổ quái Đôi phường đều chưa nhìn thấy qua lúc ấy bị y đánh chết luôn mấy người nhưng y ít không chống được nhiều cũng bị trọng thương liều mạng bỏ chạy đám người kia giận quá giết sạch tất cả cha mẹ vợ con của y quách tỉnh nghe tới đó thở dài một tiếng cảm thấy nói tới chuyện luyện võ rốt lại cũng không khỏi phải giết người thầm thấy nếu hoàng thường không luyện võ công thì quá nữa là không có chuyện thê thảm ấy chú Bá Thông nói tiếp: Hoàng thường chạy trốn vào ẩn nao trong chốn cùng hoàng tuyệt địa, nhưng võ công của mấy mươi cầu thủ kia, y đều nhớ hết từng chiêu từng thức. Lúc ấy bèn vất vả nghĩ cách làm sao phá giải. Y muốn nghĩ được cách phá giải rồi đi tìm giết họ để trả thù, cũng không biết qua bao lâu. Sau cùng, các chiêu số mà mối địch nhân sử dụng, y đều nghĩ ra cách phá giải. y vô cùng vui vẻ lại nghĩ tới bấy nhiêu địch nhân cho dù cùng xông lên một lúc thì một mình y cũng đối phó được lúc ấy y ra được là ra đi bao thù rửa hận không ngờ không gặp được một ai người đoán là vì sao nào quách tỉnh nói nhất định là đám địch nhân ấy biết được rằng y võ công tiến bộ rất nhiều sẽ gặp y Nên đều ẩn náu hết. Chú Bá Thông lắc đầu nói, Không phải, không phải. Nằm ấy, sư ca ta kể lại câu chuyện này cho ta nghe, cũng bảo ta đoán. Ta đoán bảy tám lần đều không đúng. Người đoán nữa đi. Quách tỉnh nói, Đại ca đã đoán bảy tám lần mà không đúng, Thì ta cũng không cần đoán nữa. Chỉ sợ đoán bảy tám chục lần vẫn không đúng đâu. Chú bá thông hô hố cười lớn nói Không ra sao, không ra sao, được rồi Người đã nhận thua thì ta cũng không bắt người đoan nữa Thế ra mấy chục kẻ thù của y đều đã chết cả Quách tỉnh, ủa một tiếng nói Hứng? Chuyện này lạ thật, chẳng lẽ là bạn bè hay đệ tử của y trả thù thấy y Giết sạch hết kẻ thù rồi sao Chú bá thông lắc đầu nói không ừ. phải không phải xài tới mười vạn tám ngàn dặm y không có đệ tử y là quan văn bạn bè cũng đều là văn nhân học sĩ làm sao giết người trả thù giùm y được quách tỉnh lắc lắc đầu nói chẳng lẽ đột nhiên lại có ôn dịch tất cả kẻ thù của y đều mắc bệnh dịch mà chết à chú bá thông nói Cũng không phải Kẻ thù của y Người ở Sơn Đông Người ở Hồ Quảng Người ở Hà Bắc Lương Chiết Lẽ nào tất cả đều bị bệnh dịch mà chết hay sao? À, phải rồi, phải rồi Đúng rồi Có một trận ồn dịch Đúng là người nào cũng mắc bệnh Bất kể Người chạy tới chân trời góc biển Cũng tranh không được Người đoán là bệnh dịch gì vậy? Quách tỉnh đoán ra Năm sáu bệnh như Thương hàn, đậu mùa kiết lỵ. Chú bá thông vẫn lắc đầu. Sau cùng quách tỉnh nói Là dịch, lỡ miệng, long móng. Vừa nói ra, đã biết ngay là sai. vội bịt miệng lại, cười phá lên. Tay trái, đập đập lên đầu mình, cười nói Ta thật là hồ đồ. Dịch, lỡ miệng, long móng là bệnh của trâu dê ở môn cổ. Người ta không thể bị nhiễm được. Chú bá thông hô hố cười rộ nói Người càng đoan càng nói bậy. Hoàng thường tìm khắp bốn phương Rốt lại tìm được một kẻ thù của y Người này là đàn bà Nằm động thú với y Mới là một cô nương 16 tuổi Nhưng lúc hoàng thường tìm được Thì y thị đã thành Lão bà sao 10 Quách tỉnh rất ngạc nhiên nói Đây mới thật là chuyện lạ À, phải rồi Là bà ta cải trang, giả dạng Làm lão thái bà Để tránh bị hoàng thường nhận ra Chú bá thông nói Không phải là cái tràng giả dạng. Người nghĩ xem, mấy mươi kẻ thù của hoàng thượng ai cũng là hạo thủ. Gió công gồm đủ cả các môn phái, thì cao thầm tới mức nào, phức tạp tới mức nào. y muốn phá giải tuyệt chiều của mỗi người, thì phải mất bao nhiêu thời gian tâm huyết Tè ra, y một mình ẩn núp trong núi nghiên cứu võ công, ngày đêm chỉ nghĩ tới gió công, chứ không nghĩ gì tới chuyện khác. Bất trì bất giác, đã qua hường 40 năm, quách tỉnh giật mình nói, qua hơn 40 năm mà, chú bá thông nói, phải đó, chuyên tâm nghiên cứu võ công thì 40 năm cũng dễ trôi qua thôi. Ta ở đây đa 15 năm cũng chẳng việc gì, hoàng thường thấy cô đường nhỏ kia đã biến thành lao thai bà trong lòng rất cảm khái, chỉ thấy lão bà bà ấy gầy quắc, nằm trên giường thở khò khè. cũng không cần động thủ với bà ta. qua mấy ngày thì bà ta tự mình chết rồi. y mấy mười năm ôm mối thâm cừu đại hận trong lòng, đột nhiều tiêu tàn không còn bóng hình. quên đây ai cũng đều phải chết. ta nói đó là bệnh dịch, không ai tránh được. đến kỳ đại hạn tới rồi, ai cũng khó trôn thoát. quách tĩnh im lặng gật đầu. chú bá thông lại nói sư ca ta hai ngày giảng dạy cho 7 đệ tử cách tu tâm dưỡng sinh, nhưng chẳng lẽ có thể tu thành một thân thần tiên bất tử thật hay sao? Vì vậy, ta không làm đau sĩ mũi trầu. Quách Tĩnh ngơ ngẩn xuất thần. Chu Bá Thông nói: kẻ thù của y vô đều đa, bôn năm 10 tuổi, lại qua hơn bôn 10 năm, lúc y hai chẳng phai đều chết cả rồi hay sao?" Thật ra Y không cần phi tâm nghĩ cách quá giải dị, nhìn ngẫm gió câm gì cá Chỉ cần tỉ thí, thí công phu dưỡng sinh với kẻ thù thôi. Sau 40 năm tỷ thí, thí rồi, ông trời tự nhiên sẽ thu thập đam kẻ thù kia cho Y. Quách tỉnh gật gật đầu nghĩ thầm. Vậy mình muốn tìm Hoàng Nhan Hồng Liệt báo thù cho cha, thì có đúng không? Chú Bá Thông lại nói. Có điều, nếu nói lại thì từ việc nghiên cứu võ công cũng có lạc thú vô cùng. Một người sinh ra trên đời, nếu không nghiên cứu võ công, thì còn có cái gì vui thú hơn nữa. Trên đời, tuy có nhiều trò vui, nhưng chơi mái cũng chán. Chỉ có võ công mới càng chơi càng thú. huỳnh đệ, người thấy có đúng hay không? Quách tỉnh ở một tiếng, không trả lời thẳng là đúng hay không. Ý lại không thấy luyện võ có gì vui thú. Bình sinh, luyện võ, đã nếm đủ mùi đau khổ chỉ là từ nhỏ đã cắn răng chịu khổ trước nay không chịu lười biếng mà thôi chu bá thông thấy y không đáp nói sao người không hỏi ta về sau như thế nào vậy quách tỉnh nói đúng rồi về sau như thế nào chu bá thông nói nếu người không hỏi về sau như thế nào thì ta kể chuyện cũng không còn hứng thú quách tỉnh nói phải phải đại ca về sau như thế nào chú bá thông nói hoàng thường nghĩ thầm té ra mình cũng đã già cũng chẳng còn sống bao nhiêu năm nữa y mất mấy mươi năm tâm huyết nghĩ ra công phu võ học bao gồm tất cả các nguồn phái dưới gầm trời hòa được mấy năm cũng mắc phải bệnh dịch không ai thoát được kia phèn tâm quyết ấy ha chẳng phải là mất toi hay sao lúc ấy y đem những pháp môn nghĩ ra được viết thành hai quyển sách là cái gì nào quách tỉnh nói là cái gì Chu thông nói ờ chẳng lẽ ngày chuyện này mà ngươi cũng không đoán được à quách tỉnh nghĩ một lúc hỏi có phải là cũ âm chân kinh không chú bá thông nói chúng ta nói chuyện suốt nửa ngày là nói về lai lịch cũ âm chân kinh ngươi còn hỏi à quách tỉnh cười nói huynh đệ sợ đoán sai mà thôi Chú bá thông nói, nguyên do soạn thuật sách cổ âm chân kinh thì Hoàng thường đã viết trong bài tựa phần kinh thư. Nhờ thế, sư cà ta biết được, Hoàng thường đem kinh thư giấu ở một nơi cơ kỳ bí mật. Mấy mười năm này chưa ai thấy được. Một năm nọ, không biết như thế nào mà bộ kinh này đột nhiên xuất hiện trên đời. Người học gió trong thiên hạ, tự nhiên ai cũng muốn có nó. Mọi người kẻ tranh người đoạt, gây ra một trường hồ đồ. Sư Cà Tà nói những anh hùng hào hán mất mạng vì tranh cướp Bộ Kinh Thư này trước sau đã có hơn trăm người. Phạm những người đoạt được đều muốn luyện tập những võ công ghi chép trong đó. Nhưng không đầy, sau tháng một năm lại bị người ta phát giác đuổi theo cướp đoạt. Đoạt đi cướp lại không biết lại chết thêm bao nhiêu người. kẻ được sách thì tìm trăm vương ngàn kế để giấu viêm. nhưng những người đuổi theo để cướp đoạt thì có rất nhiều, rốt lại không chịu tha cho y. thật, cung không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế cướp đoạt lừa gạt đã dỡ ra vì bộ kinh thư này. Quý vị, câu chuyện giữa Quách Vĩnh và Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông sẽ tiếp diễn ra sao? Và để theo dõi đường đi của Bộ Cửu Âm Chân Kinh, mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện ngày mai cũng trên sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chương trình xin chào tạm biệt.